Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bảo nhà em ra đầu hẻm ngồi uống cà phê để cho anh em mình nói chuyện Em nói thật mà, tối nay anh ngủ lại đây với chúng em Còn nhiều chuyện phải bàn lắm Anh gặp hoạn nạn, chỉ có anh em ruột mới thương nhau thôi chứ Người ngoài chỉ là toàn giả dối thôi Từ ngày chúng em dọn về đây nè Có mấy khi mà anh ghé thăm chúng em Ăn với chúng em một bữa cơm đâu Tối nay thì anh ở lại với chúng em đi, nhà em sẽ kể hết cho anh nghe để anh biết mà anh quyết định tương lai của mình chứ. Khái thở dài rồi gật đầu. Thôi cũng được, mày xuống bảo chị Kiều về đi, tao ngủ lại đây một tối cũng chả sao. Anh tính thế nha, chị Kiều ơi! Từ giấy bếp, chị Kiều vội vã chạy lên. Chị ưu tư lắm bởi nhiệm vụ Hương trao phó cho chị là phải theo sát bên Khái để nhắc nhở, đừng để Khái siêu lòng. Chị nhìn Khái, giỏi ý, nhưng Khanh nói ngay. Chị, chị cứ đón taxi về trước đi nha, tôi đưa tiền cho chị đây. Chị Kiều nhìn Khái nhấn mạnh. À, nhưng mà bà dặn tôi đưa ông đi, đưa ông về. Ông không về là tôi cũng không về đâu đấy. Khái lên tiếng. Chị cứ về đi, bảo nhà tôi là sáng mai tôi về, cô Khanh sẽ đưa tôi về. Chị Kiều hết sức thất vọng vì biết chắc Khái đã bị Khanh rủ dỗ Mới trưa nay, chị đã chứng kiến Khái khắc hô, hô trước mặt Hương Hứa sẽ lấy tất cả về để trao cho Hương Thế mà bây giờ, chỉ nghe Khanh thuyết phục có mấy câu đã đổi ý Cơ nghiệp của Khái, tức là của Hương Kể như mất hẳn rồi, không mong gì lấy lại được nữa Chị dè dặt đề nghị cầu may Ông điện về cho bà một tiếng giùm tôi Chứ tôi mà về một mình thì bà mắng tôi chết Khanh đứng chống lạnh, bực bội gắt Ơ, cái chị này hay nhỉ? Không biết thân biết phận gì cả Chị đi ở cho chú mà chú bảo về mà chị không nghe là thế nào? Bộ chỉ có một mình bà Hương là chủ chị à? Chị sợ bà chú thì còn ông chú thì chị coi không ra ký lồ nào à? Chị Kiều kiên nhẫn phân trần. Vâng, tôi biết tôi thân phận người giúp việc. Chính vì vậy mà tôi không dám cãi lời bà chủ tôi. Tôi đưa ông sang đây lo công việc cho ông tôi, chứ không phải việc của tôi. Ông không về chung với tôi thì ông gọi về một tiếng báo cho bà chủ biết. Tôi chỉ có xin thế thôi. Ông không gọi thì, thì tôi gọi cũng được Dứt lời Chị tiến lại góc nhà Chỗ máng cái điện thoại Nhưng Khanh chặn lại và quát lớn Tại sao lại phải báo với bà Hương Không phải gọi cho ai cả Anh tôi muốn ngủ đây là quyền của anh tôi Việc gì phải xin phép ai Chị đi ngay đi Đừng có nhiều lời Người ở mà bài đặt hỗn láo Khái không phụ họa Chị cứ về đi Mai tôi về Chị Kiều đứng tần ngần một chút Rồi tiến lại Ghé tai nói nhỏ với Khái Mai thì ông về cũng được, nhưng mà ông có muốn tôi cầm về trước một ít đưa cho bà để bà yên lòng không? Khái chưa kịp trả lời thì Khanh lại mắng. Cái chị này hay nhỉ? Việc của chị đấy à? Rồi quay sang phía Khái, Khanh nói. Sao anh không đổi phất đi cho rồi, thuê người khác? Đi ở mà lắm chuyện quá. Chị Kiều nén tiếng thở dài, lầm lũi bước ra, không thèm chào cả hai người. Trời đã về chiều, những căn nhà lụp sụp hai bên đã thấp thoáng ánh đèn. Người đi qua lại vẫn tấp nập. Nhất là trẻ con đổi bắt nhau nô đùa ẩm mỹ, bất chấp xe đạp và xe máy chạy ngang. Xóm nhà nghèo lại gặp vùng đất trũng, ban ngày mũi còn đốt sưng mặt, huống chi chiều xuống. Thành ra trẻ con ít đứa nào chịu ngồi trong nhà. Chúng chạy nhảy cho đến gần khuya, cha mẹ gọi về là chui vào mùng, lăn ra ngủ. Chị Kiều cắm đầu đi nhanh ra lộ chính đón taxi về để thông báo gấp bản tin xét đánh cho Hương biết mà tìm cách đối phó với Khái. Ngồi ở quán cà phê Bình Dân sát ngã ba, Duyệt đang liêm diêm hút thuốc và hồi hộp tính toán chuyện tương lai, bỗng thấy chị Kiều một mình đi ra, đứng đón taxi, Duyệt giật mình bỏ bàn đứng dậy, nép vào vách ngó ra, Duyệt chưa vội mừng bởi đoán chắc là chị Kiều gọi xe vào để đưa Khái về. Câu hỏi quan trọng trong đầu Duyệt lúc này là Khái về tay không hay là Khanh đã đưa hết vàng cho Khái? Gã đam đam nhìn chị Kiều đứng bên cột đèn đường Diết tàn cây me cằn cổi Một chiếc taxi lao tới ngừng lại Chị Kiều mở cửa chui vào Và xe phóng đi Duyệt há mồm kinh ngạc Như vậy là sao Tưởng chị Kiều đón xe vào để dước Khái Hóa ra chị bỏ Khái lại nhà Duyệt Và về một mình Như vậy là rõ ràng Khái đã trúng kế của Khanh Duyệt chạy lao về nhà Và ngang nhiên vô lối trước Khanh đang ngồi bên Khái Thoáng thích chồng ngoài sân vội quăng cái quạt đứng bật dậy chạy ra để dặn dò những điều cần thiết khi nói chuyện với Khái đừng để hai vợ chồng lâm vào cảnh trống đánh xuôi kèm thổi ngược, duyệt hồi hộp hỏi: "Con mẹ Kiều về xé à?" "Em tống cổ nó về rồi, anh Khái ngủ lại đây với vợ chồng mình." Duyệt thở phào, đưa tay hất mái tóc giả Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net